Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thủ ấy náy nói <cười> Nhưng mà không đi thì cũng phải chạy ra báo cho cái khuê nó biết chứ mẹ Chả lẽ bắt nó chờ cả đêm ở ngoài ấy à Bà lưu lắc đầu đã bảo dạ con mà ra đến đấy là người nhà ông tránh nó tóm cổ ngay Họ phục sẵn để bắt con mà lại Cái khỏe nó chờ một lúc không thấy thì nó về chứ lo gì Rồi bà nhìn ra sân Giọng đẫm lệ hơn Mẹ chỉ có một mình mày thôi đấy nhá nói dại nhớ mà con có bề gì thì mẹ làm sao mẹ sống được nghe lời mẹ đi sang nhẹ thằng Tuất mơ ngủ sáng mai không thấy đồng tĩnh gì thì lại về thế là thủ siêu lòng quyết định không ra kho dơm gặp khuuê nữa anh chờ trời, trời tối hẳn lén qua nhà người em họ ngủ. ở ngoài khoơm, Khuê ôm cái túi quần áo lấm lóng, lóng đứng chờ mãi. Chập tối, bà tránh tiến quan sát tận cổng có cái cúc đi theo bên cạnh. Bà nắm tay Khuê dặn dò vài câu rồi thúc thích hấp đứng trông theo dáng đi xiêu vẹo của con. Cúc quà lên khóc lớn, khiến mẹ đang tan nát cõi lòng cũng phải giơ tay ngăn lại vì sợ người làm và hàng xóm nghe thấy. Ông tránh tổng thì đứng trên thềm Chống nạnh hầm hầm nhìn ra Không một chút thương xót Bà Tránh và Cúc muốn theo tiễn Khuê thêm một quãng đường Nhưng ông hắn giọng nhắc nhận hai người quay vào Để mặc Khuê lầm lỗi bước đi Sáng nay một lần nữa Lúc Khuê đi tìm thủ Bà Tránh đã tỉ tê xin ông Tránh Tha cho con Bà cầm cái khăn thấm nước mắt rồi nài nỉ Ông à Đời người ai chả có lúc lầm lỡ Huống chi con mình nó còn trẻ dại Tôi xin ông cho chúng nó lấy nhau Rồi ông bố thích cho chúng nó cái kho dơm Cho nó có chỗ ăn chỗ ở Vợ chồng nó mò cua bắt ốc một đùm bọc lấy nhau Ông Tránh trợn mắt cắt ngang Cầm chai thuốc độc rằn mạnh lên mặt bàn và bảo Đây Đi hay ở là tùy nó Đi thì tôi tha Ở lại thì uống cái này Nhà này không chứa thứ lang loạn như nó Trong thâm sâu Ông Tránh không thấy đó là sự tàn nhẫn Mà trái lại Ông hãnh diện vì lối hành xử của ông có mục đích cao cả là giữ gìn gia phong cho phái đạo. Bà tránh thì rùng mình nhìn chồng nhưng không dám có phản ứng. Bà không ngờ chồng bà vẫn giữ chai thuốc độc trong nhà, không thích để âm mưu giết ai. Bà nhớ đã lâu lắm, con thầy thuốc Bắc Sắt Thảo tiếng Việt gánh thuốc đi ngang, ghé vào mời. Ghé vào là vì ông thầy biết ông tránh giàu nhất làng. Ông tránh mời thầy tao ăn bữa cơm rồi dẫn đi quanh nhà, mời ông thầy có tài coi tiệt lý. Lúc chia tay, ông tránh mua ít thuốc để trả ơn, trong đó dĩ nhiên có thuốc bổ thận và lọ độc dược đặc chế mà ông thầy Tào bảo là bí truyền trong triều đình tử hy Thái Hậu. Ông tránh giấu kỹ trong tủ mà bà tránh không hề biết. Thôi thì đành gạt nước mắt để con đi một thời gian, mai kia ông tránh khôi khỏa thì bà sẽ tìm cách đón con, đón cháu về. Khuê ra nhà kho, ngồi xuống chiếc võng cũ nơi hẹn hò đầu tiên với thủ. Gọi là nhà kho nhưng thật ra là một căn nhà bình thường ba gian hai trái. Ông tránh siết nợ của người ta nhưng không dùng tới vì ông đã dư đến mấy căn nhà. Trên mảnh sân rộng từng đống dương chất cao tới ngọn cây. Trong nhà thì một gian chứa đỗ nành, một gian làm trồn bò. Còn một gian để trống, làm chỗ ngủ cho người nhà ông tránh canh trộm khi cần thiết. Khuê đi vòng ra vườn sau, rồi lại quay trở lại phía trước, ngồi xuống bậc cửa. Lòng cô ngồn ngang trăm hối, cứ lâu lâu lại đứng dậy, bước ra sân, sốt ruột nhìn đâm năm ngoài đường, nhưng thủ vẫn chưa đến. Trời tối dần, Khuê càng thấp thỏ, trăng thượng tuần ló ra khỏi đám mây trắng, tỏa ánh sáng mờ mờ trong hơi xương. Khuê bước ra đống rơm đứng một lúc, rồi lại quay vào. Ngồi xuống cái võng kỷ niệm, căng ngang hai thân cột, mọi người làm của gia đình cô thường nằm nghỉ trưa khi gia cánh rơm về cho bỏ ăn. Đêm tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại từng hồi. Đời khuê sinh ra nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net